các bạn đang nghe tại đọc truyện audio vở phóng tới hắn bàn tử lý đây là của ta độc nhất vô nhị hào đồ ăn lòng tỉnh tôm bắc vỏ thiếu gia thỉnh dung đoàn úy kỳ nhìn nhìn xảy ra chính mình bàn chung tôm bắc vỏ để bàn đồ ăn hương sắc thực gợi lên hắn thèm ăn hắn thường một ngụm tiếp theo dây liền chói chặt mày thiếu gia ngài cảm thấy khẩu vị thế nào Họ duyệt vũ giống như một cô bé Nóng lòng chờ để kết quả Tử theo dõi hắn qua lại Mấp máy gợi cảm bạc môi Này nam nhân bộ dạng thật là có đủ mê người Ánh mắt thâm thúy hữu thần Mũi cao thẳng, môi gợi cảm Nhất là phối hợp cùng một chỗ sau Lại giống như thượng đế Thủ hại xảo đoạt thiên công tác phẩm Không biết nếu trộm hôn lên môi hắn Thì có tư vị gì nhỉ Nghĩ đến đây Khuôn mặt nhà nhắn của nàng lập tức đò bừng Không được, nàng sao lại suy nghĩ đến những chuyện như thế? Thật sự là mất mặt đã chết. Đàn úy kỳ gợi lên nụ cười đùa cợt. Oai Tân Lâu Đại Trù hôm nay làm được lòng tỉnh tôm bóc vỏ tự hồ không có ngày hôm qua hương vị ngon. Ai nói? Này nói lòng tỉnh tôm bóc vỏ nhưng là Oai Tân Lâu Đại Trù sở trường hào đỗ ăn nha. Nói mới ra khẩu Hà Duyệt Vũ lập tức dùng hai tay che miệng mình ba. thấy hắn vẻ mặt chế nhạo nàng có chút kinh hoàng hai tay chống lạnh. Thiếu ra, người không tỉnh táo hay sao? Tất cả đồ ăn đó đều là do tự tay ta làm nha. Nếu ta nhớ không lầm trong lời nói, kia nói hành thiêu gần chân thú, cũng là oái tân lâu đại chủ đôn mộc tiệu lý. Họ duyệt vũ rõ ràng hai tay hoàn ngực, đặt mông ngồi vào hắn bên người. Kỳ thật ta có thể lý giải, thiếu ra vì sao nghĩ được chuyện này. Bất quá chuyện tới nay, ta cũng chỉ hào hảo đối với người. Ăn ngay nói thật. Nàng cố lộng huyền hư ho nhẹ hai tiếng vốn huyện này là ta không cho phép bị nói cho người khác nhưng xem ở người là ta chủ tử phân thượng thuận tiện nghi người một lần kỳ thật đâu nàng tiến đến hắn bên tai nhỏ giọng nói ở dân lâu đại chủ chính là ta hào duyệt vũ thủ tịch đại đệ tử hắn toàn bộ chủ nghệ đều là ta truyền thụ hả đoàn úy kỳ nhịn cười nhẹ nhàng nhớ mày ta như thế nào, không biết ta biểu cữ khi nào thì nhận trước một cái so với chính mình, tiểu nhiều như vậy tuổi nữ hài tử làm sư phó nhà tiểu cữ nàng người ngắc nhìn hắn đây là tình huống gì mặt khác, hắn xoay người lấy quà hè ra chuyển đơn, xấu xa cười ta đoán của nhà của ta sạch sẽ như vậy chắc là do sao đường vệ sinh công ty cần củ nỗ lực tạo nên Ông trời, hà duyệt vũ vội vàng đoạt lấy kia, trường truyền đơn, thảm, cư nhiên bị hắn phát hiện, thật sự là xấu hổ chết. Người đàn ông đáng giận kia, sao lại thông minh như vậy chứ, chẳng những vô tình vạch trần mưu kế của nàng, còn dùng những từ ngữ châm chọc nàng là một cô bé không biết làm việc nhà, hại nàng ở trước mặt hắn trở thành con ngốc, xấu hổ đến mức không thể ngẩng mặt lên. Xong bữa cơm, hắn vỗ vỗ mông xoay người đi, lúc sắp đi còn nói nàng dọn dẹp bàn ăn cho sạch sẽ, và cho hắn một ly cà phê Mất sức chiến châu hai hổ Họa duyệt vũ cuối cùng cũng thu dọn bát đũa trình tề Có điều chỉ làm bể hai cái chén Gãy ba đôi đũa mà thôi Bây giờ vấn đề làm cho nàng đau đầu Chính là pha cà phê Cho tới bây giờ cũng chỉ có người khác giúp nàng pha cà phê Chứ nàng làm sao biết Pha cho người khác uống Ai biết làm sao Làm cho cái hạt cà phê to như thế này Trở thành chất lỏng Chẳng lẽ còn phải mua một cuốn sách dạy pha cà phê luôn sao Đang buồn dấu hết sức Nàng trượt lóe lên suy nghĩ Nhà hắn ở khu xa hoa đông người, dưới lầu chắc hẳn là có cửa hàng tiện lợi. Hắn chỉ nói là muốn nàng pha cà phê, lại không nói rõ là muốn uống cà phê gì. Cho nên nàng đi mua cà phê ngoài cửa hàng cũng là hợp tình hợp lý thôi. Khi nàng bừng ly cà phê đi đến trước cửa thư phòng, hắn giọng nhẹ nhàng gõ cửa. Thiếu ra, cà phê của ngài... À không, ừ, đã pha xong rồi ạ. Bên trong chuyển đến tiếng chẩn thấp của hắn đáp lại. Hà Duyệt Vũ cẩn thận đẩy cửa phòng ra, chỉ thấy toàn bộ thư phòng dùng màu đen làm chủ đạo, khiến cho ấn tượng đầu tiên của người ta là trầm trầm bình ồn. Phía sau bàn làm việc làm bằng gỗ xa hoa khổng lồ, đoàn úy kỳ đang gõ bàn phím, chiếc máy tính sách tay một cách nhanh chóng, áo sơ mi được cắt may thẳng thớm. Hắn ở nhà hình như thích mặc quần áo rộng, áo sơ mi màu trắng giản dị làm cho cả người hắn trẻ ra tràn đầy sức sống, lại không mất đi sự quyết đoán của nam nhân. Đại thiếu gia nhà nàng hiển nhiên cũng giống như thế. Khiến cho nàng không thể tưởng tượng được là lúc nàng vừa mới ở cửa hàng tiện lợi đi ra, nhưng lại nhìn thấy một quyển tạp chí về kinh tế, tài chính, lấy gương mặt hắn làm trang bìa. Trong lòng tò mò, nàng vừa đến nhìn, không nghĩ tới người này hóa ra là tổng giám đốc ngân hàng Cẩm Phong lừng lẫy. Điều ngoài ý muốn... Nghe